Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Giải thích lời của Tuyết Cương Cha, cha vợ của con khen ngợi bộ phục của cha nhìn rất đẹp Xài chậm tâm tự động sửa lời Tuyết tổ Dĩnh lén lút giơ ngón tay cái lên tán thưởng Lão đại Yamamoto gật đầu Cũng rất lịch sự đứng dậy đi tới cầm tay Tuyết Cương Trả lời bằng tiếng Nhật Cảm ơn, cảm ơn của ông cũng không tồi Tuyết Dĩnh ghé vào xài chậm tâm bên tai nói Đứng ở đây ăn áp lực rất lớn sải chạm tâm khoác tay vợ yêu đứng lên nói với bể trên con và tổ dĩnh qua bên kia chào hỏi khách khứa nói xong nhanh chóng chạy mất một đôi vừa mới lẻn vào Tích cương lại hỏi gia chính phủ nhật bản vẫn không chịu đối mặt về vấn đề đền bù tổn thất cho những người phụ nữ ông có ý kiến gì không lão đại gia ma buồn bực liếc nhìn tích cương con chạy mất rồi không ai giúp ông phiên dịch ông khổ sở nghiên cứu về mặt của tích cương Nghĩ thầm có phải bây giờ ông ta đang khen kiểu tóc của mình không nhỉ? Tiết ra cần giơ tay lên tiếng. Cha dung rung đang ngén, cảm thấy không thoải mái, còn đưa cô ấy vào bên trong nghỉ ngơi một chút. Gia cần nhanh chóng bắt trước, ôm vợ yêu, và cô vợ cũng rất biết phối hợp, giả bộ dạng đang buồn nôn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Rất tốt, đám trẻ đã chạy mất, bây giờ chỉ còn lại hai vị lão nhân ra, lung tung đứng đó. Tiết cường đứng dậy xoay người ngoắc ngoắc, mê lão đồng nghiệp cũ. Mấy lão bà bá đã vội chạy tới ngồi xuống, đem chai rượu mang lên. Bọn họ nhìn chằm chằm về phía lão đại Yamamoto, trắng mắt người nào đấy cũng hừng hực ánh sáng yêu nước. Tích cương nở nụ cười đáng sợ hăng hái nâng chén lên mời lão đại. Nào, cạn chén! Những ngày kháng chiến xưa cũ trong nháy mắt biến mất, mấy lão giả giống như mài dao soàn xoạt, tính toán xem trả thù cho những đau đớn trong quá khứ như thế nào. Ở phòng nghỉ phía sau đại sảnh, Tô dĩnh và sài trạm tâm đang ngồi ở bên trong. Tổ Dĩnh ở trên người anh ngọ nguậy không ngừng, với tay ra phía sau thử kéo khóa xuống một chút, thật khó chịu. Sai trọng tâm thấy cô nghịch mãi, đưa tay lên giúp cô kéo xuống một đường dài xuống tới đáy, kéo một chút xíu là được rồi mà. Không sao, nơi này chỉ có anh thôi mà. Anh hài lòng thưởng thức tấm lưng trắng nõn nào của cô, không ngờ mặc áo cưới lại không thoải mái như vậy. Muốn làm người đẹp, quả nhiên là phải trả giá rất lớn. Tổ Dĩnh ngước mặt lên nhìn mình trong gương, trang điểm đậm như vậy, thật chẳng thoải mái chút nào anh thấy có phải quá đậm hay không? Ừ, để anh nhìn xem. Anh nâng mặt cô lên, giả bộ nghiêm túc nhìn nhìn. Lông mi rất dài, mắt càng to hơn, miệng thì cái miệng này. Miệng thì như thế nào? Đôi môi màu sắc rất đẹp. Anh cúi đầu mài mít trên môi cô, hai tay không chút ngừng đan vuốt ve lưng nàng. Tử Dĩnh, chúng ta đừng đi ra ngoài nhé. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ cô, say sưa hôn. Không được, cô quay mặt thờ hồn hện, anh đang hoàng chút đi, phía ngoài phía ngoài có người. Không cần phải lo, bọn họ đang làm cái kỳ gió gì. Anh kéo hai tay cô vòng qua cổ anh, bắt đầu gặm nhấm vảnh tay cô. Anh chờ một chút, chưa kịp nói hết thì đôi môi anh đào đỏ mọng đã bị người nào đó bà đạo che lấp. Cô cảm thấy đầu choáng váng, tâm tình mờ mịt, cố gắng kéo ly trí đứng dậy, nhưng anh lại hôn cô cùng nhiệt đến mức lý trí của cô bị đánh văng đi chỗ khác. Tổ dĩnh cảm thấy lo lắng, sợ có người chạy vào, nhưng mà cảm giác phạm tội khi làm chuyện xấu như vậy lại đem đến cho cô một cảm giác mới lạ. Ở nơi này trong trời đất nhỏ bé bọn họ bỏ lại khách mời, lén len thân mật. Thời kỳ mập mờ lâu dài đã kết thúc, từ nay bọn họ đã là vợ chồng, cứ nghĩ tới đây là trong lòng xài trọng tâm ngập tràn hạnh phúc. Xài trọng tâm không nói cho tổ dĩnh biết, lúc ở tiệm áo cưới khi nhìn thấy nàng mặc áo cưới, trong lòng anh có bao nhiêu phần kích động. Có lẽ tại vì anh yêu phải cô ngốc dạy cho anh biết bao nhiêu đau khổ, giờ phút này được ôm cô trong vòng tay, anh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Anh yêu em, anh nhỏ giọng nói bên tai cô. Tô Dĩnh vòng tay quanh cổ anh, đáy mắt ánh lên nụ cười. Em cũng vậy, em yêu anh. Những lời này, cô từng cho rằng sẽ không bao giờ cô nói những câu như vậy nữa, cho tới khi gặp Sài Trọng Tâm, cô ghé vào tai anh lẩm bẩm lặp đi lặp lại, nghe kỹ nhé, em yêu anh. Em rất yêu anh. Các bạn vừa cùng nghe xong bộ truyện chưa kết hôn đã mang thai được phát trên kênh Hẹn Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.